Bạn đang nghe chương trình chuyện dài kỳ được phát sóng trên website chuyện.enterbelot.org. Chương 15, hai bát hồi ức. Cô con gái bé bỏng đã 8 tháng tuổi, bập bẹ học nói. Lộ lộ, tên công chúa nhỏ Gọi ba đi nào Ba ba Tôi vui sướng nghe con gái non nớt gọi ba Trong lòng cảm thấy ấm áp, hạnh phúc Ba ba Ba ba Con tôi gọi không ngớt Mama, bà bà, ta ta Ta ta hiểu theo ý cô nàng Phải là ca ca, anh trai mới đúng Đôi khi tôi không kìm được Ôm con vào lòng khẽ thầm thì Con ơi, đáng lẽ con Ra cũng 5 tuổi rồi ngày xưa tôi vẫn cùng hạ âu mơ tưởng con chúng tôi nhất định sẽ là trai vì thế cho đến giờ tôi vẫn luôn nghĩ cái thai ngày ấy đáng lẽ là một cậu bé ta ta con gái tôi vẫn luôn ngây thơ gọi đau và nhớ mê mang trong những hoài niệm xót xa tôi đã là một người đàn ông 35 tuổi Đã qua cái tuổi sùng bái tình yêu, mơ đắm những phong hoa tuyết nguyệt xa vời từ lâu Tôi chỉ muốn một cuộc sống bình yên Một buổi chiều năm 2004 Tôi dắt con gái lộ lộ 4 tuổi đi xem hà mã ở công viên Gần đây vợ tôi lại mê đánh bạt trượt Xong chỉ cần cô đừng về nhà quá muộn là tôi không có ý kiến gì cô ấy cũng cần khoảng trời riêng tôi biết cô ấy cũng có mức độ cùng lắm là thua hơn trăm tệ rồi lại về khóc lóc nhõng nhẽo đòi tôi bù lỗ tiểu mãn vẫn còn nhỏ có khi sau này cô ấy lại nhõng nhẽo với cả con nghĩ đến đây tôi bật cười đi đến một góc hoang vắng của công viên ba ba con muốn uống nước khoáng con gái tôi gọi được lộ lộ nhìn xem nước khoáng ở đâu nào rồi ba bảo ba mua cho Ba ba ở đằng kia bán, ba ba ở đằng kia Con gái nhỏ cố hết sức kéo tay tôi về phía quán hàng nhỏ bên đường Lộ lộ, ở đây có bán nước khoáng đâu con Tôi nhíu mày nói, chú ý nhìn Quán bé bày trên một bàn một tấm bảng đen nho nhỏ Chữ viết bằng phấn, chè tôm lạnh một đồng một bát Tôi lặng người, một trò đùa sau bao nhiêu năm mặt hồ nước trong tôi đã vỡ tràn con đê ngăn hồi ức mang những chua xót trào lên bóng dáng người con gái đã mất đi trong ánh mặt trời giờ sao hiện lên rõ ràng phải chăng tôi giấu giếm em trong tận cùng tâm tư trong trái tim tôi có một người con gái tên gọi là vĩnh viễn em đứng trong ánh nắng mặt trời đầu hạ toàn thân lan tỏa một mùi hương nhẹ nhõm vô hình ba ba đây là cái gì chủ quán cho hai bát chè tôm lạnh tôi gọi đây tới đây một phụ nữ vội vã chạy tới cô ta đang ngồi bàn bên tán chuyện với bà chị tôi vừa gọi cô ta tới hai tay chùi tới tấp lên tạp dề hai bát đã dạ có ngay rồi nhanh nhẹ múc ra hai bát cô con gái nhỏ của tôi vui sướng ngồi ăn và nói ba ơi ngon quá ba ơi ngon cực ba ơi mát lạnh con bé tôi liên tục Nhưng tôi không thể nào ăn được Tôi sợ sẽ nuốt mất những nhớ thương Con gái ăn hết Mãn nguyện hớn hở đi dạo cùng tôi Trên đường đi còn hỏi Ba ba khi nãy là cái gì mà ăn ngon thế Đó là hồi ức Trong trái tim tôi đắng ngắt những đau thương Buổi tối con gái về khoe với mẹ Hôm nay con ăn hết hai bát hồi ức Tiểu mãn nghe xong cười rung cả nhà Người mà cái gì cũng không hiểu thì thật là hạnh phúc Các bạn vừa nghe xong chương 15 của tác phẩm Xin lỗi, em chỉ là con đĩ Nhóm sản xuất audio Chuyện.enterblut.org Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Hẹn gặp lại các bạn vào lần sau